Con đường phía trước Đã lâu lắm rồi Có một vị hiện triết sống trên đỉnh ngọn núi cao Dân làng dưới chân núi Mỗi khi gặp khó khăn Thường tìm đến vị hiện triết để xin lời khuyên Ngày nọ một chàng trai được xem là khá thanh đạt Đang băng khoăn cho chặng đường sắp tới của mình Quyết định lên núi gặp vị hiền triết Điều gì có thể giúp con thành một người thật sự vĩ đại? Chàng trai hỏi Vị hiền triết nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi Có chắc là ngươi muốn biết điều đó không? Vâng, cháu thật sự rất muốn biết Chàng trai quả quyết trả lời Được, vị hiền triết đáp Ngươi hãy tự tìm cho mình câu trả lời qua câu chuyện ta kể sau đây Thỏa xưa có một chàng thanh niên ở đất nước Hy Lạp mắc bệnh hiểm nghèo. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, anh xung Phong gia nhập quân đội, lúc đó đang bước vào trận chiến khốc liệt với kẻ thù. Với hy vọng được hy sinh anh Dũng trên chiến trường, anh ta đã chiến đấu hết mình, không ngại phơi mình trước làng tên mũi đạn của kẻ thù và không mảy may lo cho bản sống của mình. Cuối cùng khi kẻ thù bị đánh bại, anh ta vẫn còn sống. Vô cùng cảm phục trước sự dũng cảm, can trường của người lính nọ đã góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng ấy. Vị tướng quyết định thăng chức và trao tặng cho anh huân chương danh dự cao quý nhất cho lòng dũng cảm. Xong, đến ngày trao huân chương, anh ta trông rất u buồn. Ngạc nhiên, vị tướng hỏi lý do và được biết về căn bệnh nguy hiểm mà anh ta đang phải gánh chịu. Làm sao ông lại có thể để cho người lính dũng cảm của mình phải chết? Vị tướng đã cho tìm vị lương y giỏi nhất nước về trị bệnh cho anh ta căn bệnh chết người cuối cùng cũng đã được chữa khỏi Nhưng từ đó trở đi Người ta thấy người lính căng trường một thời Đã không còn xuất hiện nơi tuyến đầu vất vả hiểm nguy nữa Anh luôn tìm cách né tránh mọi khó khăn Và cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ mạng sống của mình Thay vì đương đầu với thử thách Về sau có dịp gặp lại Vị tướng đã nói với người lính nọ một câu Giờ đây, anh mới thật sự là chết hẳn rồi. First news